Phàm nhân tu tiên, chương 777, huyết quỷ và thạch nhân. Thái chân thất tu cùng âm dương song ma liên thủ đối kháng mộ lang thánh cầm, nhưng sau một lát công phu dần rơi vào hạ phong. Song ma vẫn hoàn hảo, tu luyện công đạo công pháp quỷ dị vô cùng, liên thủ thả ra thi khí, nổi lên tầng trận âm phong, trọng thành sắc liệt diễm, vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình.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 Ngươi hãy để ý tới đệ hồn thú, không để cho nó gặp chuyện nguy hiểm. Thật sự có nguy hiểm thì hãy đem ra ngoài. Trước tiên, hãy thu hồi minh hồn châu, tạm cho ngươi mượn dụng một lát. Ta đi trước tiêu diệt cổ đăng kia. Hàng lập thấp giọng tới mức không thể nghe thấy, bình tĩnh nói. Tiếp theo, liền giơ tay, một viên châu màu xám hướng phía sau ném đi. Bạch quan yêu ớt chấp động, hạt châu đã biến mất không thấy. Dạ, chủ nhân cẩn thận một chút nha khổng tức này thần thân thật sự không nhỏ đâu. Phía sau Hàng Lập không một bóng người, nhưng lại truyền tới thanh âm Ngân Nguyệt lo lắng nói. Hàng Lập thần sắc như thường, gật đầu, chờ phù cận khi không có người nào chú ý tới. Thân hình mơ hồ một chút, rồi bỗng nhiên biến mất. Hàng Lập từ pháp quyết luyện khí vô danh của yêu tộc, mà tu luyện thần thông ẩn nạc tàng hình. Tuy không bằng thiên phú độn thuật của Ngân Nguyệt, nhưng xét về mặt liệm khí thì không thua kém là mấy.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 Nhưng xoay mặt hướng về phía cửu điểu Dùng của người lớn tiếng nói vài câu Trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn Yêu cầm miệng phun thanh diễm nọ Nghe mấy lời này Bồi dáng không khỏi lộ vẻ phớt lờ Tiếp theo xoay cổ Nghiêng đầu nhìn đám khô gầy lão giả trong mắt hiện ra một tiêu khinh thường Nó lập tức quay đầu Hùng hăng hướng phung ra vài đoàn thanh diễm Đem đám thái chân thất tu Đánh cho một trận luống cuốn tay chân Sau một tiếng thành minh Đột nhiên giường cánh bài cao. Xoay người, cười điều hướng về phía lão giả. Lồng chìm như lưu ly bao phủ quan diệm trên người, nhẹ nhàng rung lên. Từng mạng lớn thanh vụ từ trên người đó rời ra. Sau đó quang mang chợt lóe, hỏa thành đám thành sắc họa điệu dài cỡ một xích đi ra. Mấy trăm họa điệu này không cần ai chỉ huy. Sau một trận lưu riếu, vỗ hai cánh bay vụt đến hướng đám người khô gầy lão giả. Nữ tử họa nhạc nhìn thấy mạng này, trong lòng mới bình tĩnh. Có đám linh điệu huyện hóa ra tương trở, đám lão giả bên kia khẳng định là không đáng ngại, thủ thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Ngày lúc này, tâm thần nữ tử mới buông lỏng một chút Một trận ầm ừ từ trung tâm chiến trường truyền tới, nữ tử hòa nhạc kinh nghi vội vàng nhìn lại. Hàng Lập vừa máy bay đồn tới, đang cẩn thận tiếp cận nữ tử hòa nhạc, nghe tiếng nổ này cũng có chút kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy tại trung tâm chiến trường, một trận đấu trọng yếu khác đang diễn ra. Ở bên kia, mười mấy tên quỷ linh môn đệ tử, hợp lực khu sử vạn hồi đại trần rút cuộc dân lại. Bên ngoài biến thành quỷ vụ, phiêu phụ ở không trung, vẫn không nhúc nhích Phía trước quỷ vụ, mấy tên mộ lang đại thường sư, hợp lực ngưng tụ ra hư linh thú, kinh thiên cự đại thạch nhân. Giống như khôi lỗi cự đại thạch nhân, theo sự chỉ huy của mộ lan thường sư, tiến tới về công tu sĩ thiên nam khác. Dưới tình huống phụ cận không có địch nhân khác. Tự nhiên là nó sẽ ngăn chặn quỷ linh môn tu sĩ trong vàng hồn đại trận. Mà tiếng nổ mới vừa rồi là do thạch nhân khổng lồ này, theo sự thúc giục của một lang pháp sĩ, nhắm ngay quỷ vụ hạ trưởng chụp xuống. Thủ trưởng còn chưa có đánh tới, một số ma bàn thạch đầu lớn nhỏ, từ năm ngón tay rơi xuống nhiều mưa. Cho dù quỷ linh môn tu sĩ trong vàng hồn trận đối với cầm chế tự tin, nhưng tuyệt không có dụng khí đón đỡ số cự thạch này. Lúc này gào thét cùng nhau thao túng quỷ vụ trốn tránh ra, nhưng cự thạch bắn nhanh tới gần, khoảng hơn 10 trường thì dừng lại. Đối với trận tranh đấu hiện nay, vô luận pháp sĩ hay là tu sĩ cũng đều rõ ràng, đây là thời điểm mấu chốt, cho nên một gã quỷ lên môn trưởng lão chủ trì vạn hồn trận, sau khi tự lượng liền quyết định không tiếc hết thảy, vận dụng toàn xác thủ của pháp trận này. Khổng giờ thạch nhân khổng lồ đuổi qua,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 Tiếp theo huyết vụ quay cuồng, hơn 10 đạo đồn quang màu sắc khác nhau, từ trong sương mù chảy trôi chết ra. Đám này là quỷ linh môn tu sĩ, lần này càng làm cho hai ngã bộ lang pháp thường sư có chút khó hiểu. Lúc này bị quỷ linh môn tu sĩ buồn tha, huyết vụ tự như sống lại, chuẩn biến ảo ra các cái sừng lớn nhỏ không đồng nhất, bắt đầu tại chỗ nhảy múa không ngừng, cũng kịch liệt ngưng tù thu nhỏ lại mà tên Quỷ Liên Môn trưởng lão chủ trì vạn hồn trần nọ, sau khi bay ra xa năm 60 trường thì xoay người dừng lại. Vẻ mặt hắn vô cùng quỷ dị, liếc mắt nhìn tình hình huyết vụ một cái, trong lòng thầm nghĩ: Hấp thu nhiều tên huyết pháp sĩ như vậy, hơn nữa một gã tự quyền làm lô đệ tiến hành huyết tế, lúc này đây hẳn là sẽ không thất bại. Ngay lúc về Quỷ Liên Môn trưởng lão này, trong lòng có chút bất an, thì đám huyết vụ này đã thu nhỏ lại hơn phần nửa cuộn nhúc nhích không ngừng. hai gã mộ lang pháp sĩ thao túng thạch nhân khổng lồ thấy cảnh này, tim chợt đập dồn, cũng không quản việc này, thúc giục thạch nhân một cước, hùng hăng dậm tới. đột nhiên trên mặt đất bằng phẳng chợt quật khởi một trận âm phong, âm thầm băng hàng thấu xương, cơ hội làm cho mọi người không thể nhìn kỹ vật gì. thạch nhân khổng lồ động tác cũng bị trì hoãn một chút nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như thường. chờ khi mộ lang pháp sĩ khôi phục lại thị giác. Thì lại kinh ngạc phát hiện, đám huyết vụ bị một mảnh âm phong màu vàng bao vây xung quanh, các bạn không cách nào thấy rõ ràng tình hình bên trong mại bay. Nhưng đằng lúc này, Hoàng Phượng soạt một tiếng, âm thanh mạnh mẽ cường hành vang lên. Tiếp theo, một cái huyết hồng ảnh từ bên trong bắn ra. Hai gã bộ lan thường sư, sau khi thấy rõ khuôn mặt của huyết ảnh, thì biến sắc, hít một hơi lương khí. Đúng là một cái huyết hồng ác huyết quỷ cao hơn 10 trường. Ác quỷ này đầu có hai sừng cong, đuôi ngựa, hai hàng răng nanh sáng lấp lè, trông sắc bén dị thường. cự thủ thô to, được một tầng lần phiến nửa trong suốt nho nhỏ bao lấy. Mười đầu ngón tay nhọn, phản phất như đao nhọn. Dĩ nhiên so với người tu tiên bình thường mà nói, ác quỷ này mặc dù rất lớn, nhưng nếu so với thạch nhân cao cơ hồ trăm trường thì lại không tính là gì. Nhưng ác quỷ này lại không chút sợ hãi. Sau khi hiện hình đi ra liền ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, sau đó nhìn thạch nhân chầm chậm, mắt lộ ra hàng quang. nó cúi đầu, thân thể giống như mũi tên bắn mạnh ra, trầm nhai mắt đến bên bắp chân thạch nhân, quỳ trảo mở ra, nhắm ngay chân thạch nhân hùng hăng đánh một trảo, một tảng lớn đá vụn lập tức rơi xuống. hai gã mồ lang thường sư tự nhiên không thể tiếp tục như vậy. lúc này thạch nhân hai bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm thành năm đấm, đánh xuống phía dưới một kết.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 Một bên phóng ra pháp bảo của bản thân Ở một bên hiệp trợ công kích Nhất thời chiến đấu cùng nhau Mà đám quỷ lên môn tu sĩ nguyên bộn bỏ chạy Lúc này lại quay lại Không chút khách khí Gia nhập đội vây công thạch nhân khổng lồ Cùng hàng ngũ mộ lang pháp sĩ Tiếng nổ ầm ủ vang lên không ngừng Huyết quang lóe ra liên tục Nữ tử họ nhạc xem tới đây nhướng mày, ánh mắt chớp động Nhìn tình hình chầm chằm Một câu không nói Thân là mộ lang đại thường sư Nàng tự nhiên biết rõ Thạch Nhân này uy lực to lớn như thế nào Mắt thấy thiền nam tu sĩ triệu hồi ra một quỷ vật lại có năng lực đối kháng Thạch Nhân mà không đời xuống hạ phong Nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn Bất quá, nàng đối với việc này không có gì quá lo lắng Chỉ cần Thạch Nhân có thể chống giữ được một lát công phu Nàng gọi tới Mồ Lan Thánh Cầm thì có thể diệt vài tên đối thủ trong khoảnh khắc Đến lúc đó thắng cục đã định Nữ tự này nghĩ như vậy Vừa là nhìn cựu điều cách đó không xa, liếc mắt một cái. Từ hồ yêu cầm này cũng biết, đây là thời điểm mấu chốt. Rốt cuộc điều động tất cả hỏa linh khí, đem phường viên trong trường, hóa thành một biển lửa màu xanh. Mà cựu điều này mới vừa rồi xuất kỳ bất ý, vỗ cây cánh to một cái, càng đem bảy tên lão già cùng song ma liên thủ đánh cho tơi bời. Biển lửa dưới thần nó trầm nhai mắt, chia làm hai khu vực, đem hai hỏa nhân phân biệt để cả trong và ngoài. Sau một nửa tâm tư dùng để đối phó xong ma Hơn phân nửa thế công Cũng tập trung tới thái chân thất tu Điều này làm cho thái chân Bảy môn vị trưởng lão Âm thầm kêu khổ không thôi Xem ra cũng có thể khó giữ được Cái màn nhỏ này Chứng kiến tình hình này Được tự hòa nhạc trong lòng buông lỏng Nàng quay đầu nhìn sang cự trạng cổ đăng trước người Thấy mở đèn bên trong còn một nửa Trong lòng càng thêm kiên định Được nhiên Nữ nhân này nhíu đùa mì thành tú, hài mắt sau khi khép hờ, một tay nhanh như chất, từ một trạng cổ đăng bắt ra một đóa đăng diễn, ở trong tay nhẹ nhàng thoáng một cái, đăng diễn trong ánh thành quang đã biến mất không thấy. Mà ở một chỗ ngoài xa hơn 30 trường, thành quang chợt lóe rồi một tiếng thét kinh hại xe gió truyền tới. Một bóng người hiện hình đi ra, trên người hắn thành quang lập lề, bị một tầng đăng diễn biến thành thành quang bao vào trong. Theo sau, nữ tử Hà Nhạc cũng không ngẩn đầu lên, nắm tay bắt pháp quyết. Phốc, một tiếng, người nọ ngay lúc thành quang từ khởi, bị thảm kêu một tiếng, tròng nhãn mắt bị đăng diễm đáng sợ đốt hóa thành tro bụi. Chương 778: Đoạt đăng. Lại muốn ẩn nạc gần Minh đăng, thật sự là muốn chết. Nữ tử cũng không thèm nhìn kỹ, thấp giọng thì thào một câu, đối với nàng mà nói, Chỉ cần biết đối phương là thiên nam tu sĩ là đủ. Từ sau lúc nàng đốt cổ đăng, trước sau đã có 5 gã tu sĩ muốn đánh lén cổ đăng. Nhưng từ sau khi cựu điệu được cổ đăng triệu hồi ra tới nay, cựu trạng cổ đăng vẫn bất diệt. Cho dù bất kỳ người nào vừa nhìn đều biết, trong đó có chỗ quỷ gì. Một số tu sĩ có phương pháp ẩn ngạc thần diệu, tự nhiên muốn lại tiêu diệt ngọn cổ đăng này. Kết quả không một ai lọt lưới, đều bị nữ nhân này dùng đăng diệm giết chết lúc này hàng lộc còn cách nữ nhân này tới hơn trăm trường, chứng kiến tên tu sĩ nọ bị nữ nhân này xuất thủ tiêu diệt, trong lòng không khỏi rùng mình. nguyên bản đang chậm rãi bay đi, thân hình hắn không một tiếng động dừng lại. nữ nhân này từ thì thào vài câu, mặc dù âm thanh rất thấp, nhưng lấy thần thức hơn người của hàng lộc vẫn loáng thoáng nghe được một chút. hàng lộc nhìn cổ đang cách đó không xa, sờ sờ cầm chồng ngâm, xem ra cổ đăng này thật không phải tầm thường, chẳng những có thể gọi về yêu cầm mà còn có thể phá ẩn nặc thần thông, cái này thật là có chút khó giải quyết. hạng lập thần sắc âm trầm giao dự một hồi lâu, mày coi lại rồi đột nhiên có chủ ý, hắn vươn tay hướng túi triệu vật móc ra một vài thứ, anh mắt lại rơi vào túi linh thú bình hông cười nhẹ. nàng khoanh chân ngồi trước cổ đăng, trên người linh ảnh như có như không, ánh mắt như đúc nhìn trầm trầm cổ đăng. Đem thần thức hòa cùng cổ đăng mà cảm ứng hết thảy động tỉnh trong phạm vi hơn 10 trường chung quanh. Đột nhiên, ngoài trăm trường xa xa, một mảnh mạch quan phát sáng rồi mười mấy đầu cử viên cao lớn bỗng nhiên hiện ra. Cứ như vậy mà xuất hiện, nữ tử họ nhạc mắt nhìn thấy mà mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đám cử viên này sau khi xuất hiện cũng không có tiếng lên, mà là đứng thành hàng, hai tay nhấc lên. Hơn mười đạo quan trụ, nhàn sắc khác nhau phung tới. Khôi lỗi thuật! Nữ tử họ Nhạc hơi lặng đi một chút, nhìn ra đám cự viên này thì mặt mày nhăn nhó cẩn thận nhìn quanh mọi nơi một lần, cũng không phát hiện ra người khu sự khôi lỗi. Đối với công kích của quan trù này, nữ tử họ Nhạc không thèm để ý, chỉ tiện tay bát quyết, liền ảnh chớp đồng, sau đó đem mấy cột sáng này dễ dàng chặn lại. Nữ nhân này thân hình vừa động, lại lấy từ trên nhất trạng cổ đăng một đó đang diễm, nhưng đan diễm này cũng không có bị nữ nhân này lập tức tế ra. Mà để ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng phiêu khởi. Nữ tử này nhìn cổ đang chằm chằm, ánh mắt chớp động không thôi, chuẩn bị lấy bất biến, ứng vàng biến. Một lát sau, nữ nhân này thần sắc vừa đồng, không chần chừ chút nào, cặp môi hé ra. Nhìn đăng diễm trên tay, thổi vào một hơi linh khí. Đăng diễm thành quang, lóe lên, từ trên tay biến mất quỷ dị một cách không thể bong dáng. Nữ tử hỏa nhạc lúc này mới quay đầu, nhìn chăm chú về hướng phần đất cách xa hơn mười trường bên ngoài. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền tới. Đầu tiên là một bóng người hiện ra, rồi bị một đoàn thanh quan bỗng nhiên đem bao lại. Thành sắc hỏa diệm theo tay bắt quyết của nữ tử, lập tức tại trên người nò, bùng cháy lên. Nữ tử khoái miệng vệnh lên, phím ra một tia cười lạnh. Ờ, như thế nào, bây giờ còn chưa luyện hóa? Nữ dân này về tươi cười đột nhiên động lại Phát hiện ra người nọ không giống mấy người trước Trầm nhái mắt, hóa thành cho bụi Và cũng không có dạy dù chút nào Nàng trong lòng cả kinh Vội bàn chăm chú nhìn thật kỹ Người nọ không đúng Chính là một khôi lỗi Bóng người trong thanh diễn Diện một phản phất như bộ gián hàng lập Nhưng thần sắc đỡ đẩn cười chỉ cứng ngắc Căn bản là một giả nhân Hơn nữa tự hồ không sợ thanh diễn chi họa không có bộ dáng bị thiêu hủy. Không tốt! Nữ tử trong phút chốc nghĩ tới cái gì? Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại cổ đăng, muốn đem thần thức một lần nữa, bám vào cổ đăng. Tuy nhiên, cũng đã trì hoãn mất một chút công phu. Tại một chỗ cách đó hơn 20 trượng, một bóng người trong thanh quan thoáng hiện, tiếng xét rầm thấp vàng lên, rồi bóng người trong điện quan biến mất không thấy bóng dáng. Nữ tự họ nhạt thế cảnh này, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Hai tay đồng thời bắt quyết, lại đột nhiên dừng lên, mấy đạo pháp quyết trước sau hướng cột đăng vọt tới, nhưng chỉ là lại có chút chậm trễ. Bên cạnh cột đăng điện quang lóe lên, bên trong mơ hồ hiện ra một bóng người. Theo sau một bàn tay lớn màu hắc hồng từ trong ánh sáng bắn nhành ra, thoáng một cái dưới khoảng cách chừng một trượng hướng về phía một cái cột đăng hùng hăng bắt lấy. người này làm sao có thể nhận ra chủ đăng cái nào là chân thân? chỉ có người làm phép mới biết được. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không cách nào nhìn thấu giả thật trong đó. Đội tử hòa nhạc thấy vậy, trong lòng càng thêm cực kỳ kinh sợ. Gần như vậy, đại thủ cơ hồ cùng pháp quyết của đội tử hòa nhạc, đồng thời đụng tới cổ đăng. Cổ đăng trước tiên thành quang chợt lé, vừa muốn khởi phát biên hóa gì thì đã bị đại thủ túm lấy. Tiếp theo, đăng diễn bị hắc sắc âm họa trên đại thủ, mạnh mẽ tiêu diệt. Cùng lúc đó, tám trạng đồng đăng còn lại đều cảm ứng rung rảy lệnh quang chợt lóe, đang diễm nhất nhất biến mất. Số cổ đăng này trầm nháy mắt, hóa thành một cỗ linh khí bao quanh tản ra. "Không!" Vị đại nhất nữ thường sư Mộ Lan tộc vừa thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Nàng cắn răng, hai tay dừng lên, đại phiến liên ảnh hướng trồm tới muốn cướp lại cổ đăng, nhưng Hắc Hồng đại thụ sớm đằng trước, một khi cướp được cổ đăng đã lập tức bay vút về phía sau mà quay về, một tí trì hoãn cũng không có. Nhưng trong điện quang có một tiếng hừ lạnh truyền tới, tiếng Lời Minh lần nữa vang lên, chờ Hắc Hồng đại thủ truy vào trong quang đoàn, bóng người cùng Hắc Hồng đại thủ đồng thời biến mất. Sau một khắc, bóng người hiện ra bên cạnh khôi lỗi đang bị bị khốn trầm thành quan, trong tay đang cầm trạng cổ đang nọ, đúng là hạng Lập, Thừa dịp lặng lẽ tiến vào. "Ngươi tuyệt không chạy thoát." Nữ tử họ Nhạc kinh hoàng liếc mắt một cái nhìn hướng Thanh Điểu, phát hiện thánh cầm không có lập tức biến mất. Trong lòng sau khi hơi bình tĩnh thì lớn tiếng hét rầm lên. Lập tức, nữ nhân này quen thân hiện lên thành quang, hóa thành một cổ thanh phong truy theo. Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, trong tay bạch quang chợt lóe, cổ đang được đút vào trong túi trữ vật, đồng thời sau lưng phòng lười sư vừa động, người biến mất không thấy đâu, đã đạt xa hơn 10 trường mà lúc này nữ tử hóa thành thanh phong vừa vặn đuổi tới chỗ hắn đứng ban đầu. Hàn Lập ánh mắt chớp động một chút, rồi đột nhiên giơ tay bắt quyết. Miệng phùng ra một chữ bạo Khôi lội trong thanh quang Đột nhiên há miệng phun ra Một khỏa thanh sắc biên châu Kích lên vách thanh diệm tráo ầm một tiếng kim hồ thanh diệm đang vào cùng nhau Rồi bạo liệt ra Chẳng dẫn đem khôi lội nổ bay mất nửa thân thể Mà còn lan tới phụ cận được tự họ nhạc Nữ nhân này trên người có thần thông liên ảnh Tự động hồ chủ Mặc dù trong lòng không có phòng bị chiêu thức ấy Nhưng phiến phiến liền cánh hoa chấp động không thôi Đem công kích này ngạnh đỡ lại Nhưng do lùi châu Hàng Lập giấu bên trong khôi lỗi, quy lực cũng không phải là chuyện đùa. Nữ nhân này, mặc dù tránh được một kiếp, nhưng thân hình là bị đánh bay ra xa mấy trường. Phòng độn công pháp trong lúc nhất thời bị phá giải. Hàng Lập ca tháng một tiếng, mặc dù cảm giác được có chút đáng tiếc, nhưng không chần chừ chút nào mà thi triển hai cánh. Chợt lóe lên, rồi lần nữa biến mất, nhằm hướng xa xa, bỏ chạy. Chờ nữ tự hỏi nhạc một lần nữa đứng vững thân hình, thì hằng lập đã sớm đường ra xa hơn trăm trường. vì mồ lang nữ thượng sư này nghiền rằng nghiền lời đang muốn đuổi theo, thì tại chỗ bị nổ vừa rồi vốn chỉ còn lại một nửa khối lỗi, đột nhiên lại phát ra âm thanh vù vù quái dị. mới vừa bị hằng lập ám toán một lần, nữ thượng này bị hồ dọa giật mình vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thân thể khôi lỗi bị tàn phá này thành quang đài phóng ra, theo sau trầm nháy mắt phân giải tàn ra. Hóa thành một đám tam sắc phi trùng bay lên trời. Nữ tử họ nhạc tâm lý cả kinh, nhưng bất chấp đám phi trùng này mà bồi vàng thúc giục bạch liên hộ thể trên thân người muốn ngạnh tiến lên. Nhưng đám tam sắc phi trùng này trong chớp mắt, ngừng kết biến hình, hóa thành tam sắc đại thuận, không ngừng hướng nữ nhân này đánh tới. Mỗi khi nữ nhân này bắt quyết muốn sử dụng phong đồn thuật, thì một lớp tiếp một lớp đánh vào, làm cho nữ nhân này liên tiếp làm phép thất bại. Nữ tự hòa nhạc đột nhiên giận dữ, liên tiếp thi chuyển mấy cái linh thuật công kích, nhưng lại phát hiện, vô pháp ảnh hưởng tới đám phi trùng này. Lúc này nàng mới giật mình nhận ra, đám tam sắc phi trùng này cùng về kim trùng ngoại trừ màu sắc không giống nhau, còn lại tất cả đều giống nhau như đúc, hình như là biến dị về kim trùng. trong lòng hơi cả kinh, lập tức hướng túi trữ vật buông lấy ra một linh chi bảo vây khốn đám phi trùng này. Nhưng đám phi trùng này lại kêu vù vù một tiếng. Hướng bốn phương tam hướng, tứ tán mà chạy. Nữ nhân này ngẩn ra, sau khi biến sắc, rồi vội vàng nhìn về hướng xa xa. Chỉ thấy không biết khi nào, hàng lập đã thi triển ẩn nạc thần thông, tùng tích biến mất, không thể nào tìm kiếm được. Nữ tử họ nhạc sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một mình lo lượng trên không trung, không biết phải làm sao. Mà lúc này thanh điệu bên kia, vừa mới phùng ra một thanh sắc họa đoàn, kích phá cổ bảo phòng thủ của một lão giả. Nó trong lòng vui vẻ, đang muốn phi thần xuống một trạo lấy mạng đối phương, thì đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể, điên cuồng rút đi. cự điệu cả kinh, bất chấp chuyện đã thương người, vội vàng xoay đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, Nguyên lai, số cổ đăng đang trôi nổi một phương, giờ phút này toàn bộ đã không thấy tung tích. cự điệu trong lòng vô cùng hoảng hốt, thẻ thẻ kêu lên một tiếng, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hỏa linh khí nguyên bản, chịu sự không chế của nó trong phút chốc mất đi sự không chế, mà biển lửa màu xanh phía giới sau một trận quay cuồng kinh liệt, thì biến mất không thấy, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên của thái chân thất tu. mà song ma bên kia thoát vây, thì không chút do dự, hóa thành một đoàn lục phong hùng hăng đánh về phía thanh điều pháp lực đang suy giảm. yêu cầm này đã thu nhỏ lại cỡ vài thước, mắt lộ ra vẻ không cam lòng nhìn song ma trầm trầm, không có ý tránh né. kết quả, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Không chờ xong ma nhào tới, cự điệu này thân hình bạo liệt, hỏa thành vô số thành sắc liên quan, biến mất vô ảnh vô tung. Âm dường song ma ngợ ngơ, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Là chuyện gì đã xảy ra? Tên lão già kia tìm được đường sống trong chỗ chết, mừng rỡ mà hỏi thăm. Giờ phút này trên người hắn, pháp lực có thể nói là một giọt cùng không còn, mới vừa rồi còn tưởng rằng là đã chết. Xem bên kia một chút. Hình như bảo vật bọn họ dùng để triệu hồi yêu cầm có vấn đề, cổ đăng cũng không thấy đâu. Lão già cầm đầu cũng thở phào một hơi, sau khi ánh mắt hướng tới vị trí cổ đăng liếc mắt một cái rồi nói. Hắn trên mặt đồng dạng lộ vẻ may mắn như được tái sinh, chỉ kéo thêm một chốc lát nữa thôi, hắn chỉ sợ rằng cái mặt nhỏ này cũng khó giữ được. chương 779 Viện tính. Mộ Lan Thánh Cầm biến mất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 cùng pháp sĩ muốn tiêu diệt cự viên nhưng lòng hàm tin tưởng thấy cổ quái cự viên này là một chút đối phó với đồng giáp luyện thi sao có thể để cho đối phương dễ dàng đắc thủ như vậy hắn lập tức vần ra một số nhân thủ đem dẫn người này ngăn lại ngẫu nhiên có mấy người lọt lưới nhưng chưa kịp đến gần cử viên đã bị ngân nguyệt ẩn nặc một bên dùng ảo thuật mê hồn liên tiếp sự xuất đến chết vẫn không biết tại sao mà mình chết chờ hàng lộc quay về tới đây Từ xa xa chứng kiến, đệ hồn đem một tên đồng giáp thi cuối cùng tiêu diệt. Hàng Lập không chút do dự nhìn nó ngoắt tay. Nhất thời đệ hồn thú trên người hắc mang chấp động. Nhảy mắt, thu nhỏ lại, hóa thành một đào ô hồng bay vụt vào túi linh thú bên hông Hàng Lập. Ngân Nguyệt thấy vậy cũng tự giác, bay đến phía sau Hàng Lập. Đệ hồn thú thu xong, Hàng Lập muốn quay đầu cùng Ngân Nguyệt nói cái gì. Nhưng đột nhiên, trên bầu trời có tiếng ầm ụ vang lớn. Một mảnh âm vân từ trên trời cao rời xuống, chủ vi khoảng trăm trường, trong đó có vô số thanh sắc lôi hỏa quay cuồng không ngừng, bầu trời chợt biến sắc. Hàng lập biến sắc nhìn phía bên này. Là ai? Là ai đã giết bạn Tông Phu Nhân? Tạm muốn đem hắn quốc hồn luyện phách để rửa hận này. Trong âm vân, truyền ra tiếng hồ như sấm nổ. Nghe thành âm, đúng là vị âm là Tông, Tông chủ kia. Vừa nghe lời này, hàng lập tâm lý có chút thấp thỏm, ánh mắt lạnh lùng nhìn. Còn chưa phần đã thắng bại, các hạ cần gì phải chạy nhanh như vậy, dịch mộ đang muốn lạnh giáo ma công của đạo hữu một chút. Chạy theo hắc bào nam tử, chính là lời nói của hậm hoàng lão ma, thành âm cũng cực kỳ mờ ảo truyền tới. Theo sau, có một đám hồi sắc vũ khí, đồng dạng từ trên bầu trời bắn nhanh xuống, vừa lúc ngang ở trước âm vân. Tránh ra cho ta, bây giờ ta không có tâm tư cùng ngươi luận bàn cái gì, nếu không cút ngay, đừng trách bản tông không khách khí. Trong âm vân, thanh âm âm là tông chủ, băng hàng vô cùng. Không khách khí, dịch mộ sống tới bây giờ cũng bị người ta không khách khí vài lần. Người có cái thủ đoạn gì cứ việc xuất ra đi. Hợp hang lão ma cười lạnh một tiếng, không có ý thoái nhượng chút nào. Trong âm vân, hát bào nam tự trầm mặt, qua một hồi lâu mới âm u nói. Được, ngươi đã chẳng biết tiếng thối như thế nào, buộn tông chủ cũng sẽ mất chút thời gian, cho người kiến thức một chút uy lực của bạn tông chi bảo. Quỷ la phiên. Âm là Tông tôn chủ, phản phất giận quá hóa cười, cười rộ lên. Quỷ là phiên. Hợp hoang lão ma, thành âm hơi kinh ngạc, nhưng là có một chút hưng phấn. Nhưng hai người, một tròi một, đáp ngắn ngụi mấy câu, nhưng đã làm cho tất cả người tu tiên giao trên phía dưới, cũng giật mình không nhỏ. Một số tu sĩ lúc này mới biết, vì bản lự của âm La tôn Tông chủ dĩ nhiên đã chết trong tay thiên nam tu sĩ, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, âm thầm phỏng đáng ai đã giết nữ nhân này.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 tiếp theo Quang mang chấp động, mười mấy đào đồn quang nhàn sắc khác nhau hướng tới nơi này bay nhanh tới hơn nữa không cần chờ tới gần đã có người lớn tiếng họ hét mấy vị thần sư mau dừng tay thả nguyên gặp chuyện không may có biến rồi người này tự hồ có chủ tâm muốn cho mọi người đều nghe thấy lại thi triển bí thuật nào đó hồ lên theo sau tốc độ đồn quang lại nhanh hơn ba phần chỉ một chút đã tới chiến trường bọn nhiên tu sĩ pháp sĩ song phương cũng nghe được Đại bộ phận không khỏi ngạc nhiên, tạm thời dần tay, có chút kinh ngạc nhìn. lão giả khô gậy nghe được lời ấy, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Đám người Long Hàm đối diện nghe được lời nói này, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thế công cũng chậm lại. lão giả quyết đoán bước ra, lúc này rời xa hơn mười trường, lạnh lùng nhìn mặt phe tu sĩ vài lần, rồi hóa thành một đạo kinh hồng, nghìn đón hơn mười pháp sĩ nọ. Long Hàm sau khi do dự một chút, thì cũng không có cùng tu sĩ khác trì theo. Lão giả mới vừa rồi chưa từng bị thu thiệt chút nào Thậm chí lại hơi chiếm thường phong Bây giờ truy đuổi cũng không làm được gì Mà pháp sĩ đưa tin cố tình nói rõ Để cho bọn họ cũng nghe được Khẳng định có cái gì kỳ hoặc, Hay là xem có chuyện gì phát sinh Rồi hãy tính Bất quá Nếu nhắc tới mộ lan thảo nguyên Chẳng lẽ cùng người đột ngột có liên quan Long hàm tâm tư vừa đồng Mơ hồ đoán được cái gì Hàng lập đồng dạng mặt mang dị sắc Nhìn chằm chằm lão giả Nhìn chăm chú vào hơn 10 đào đồn quan, chỉ thấy đồn quan này quang hoa thu liễm, hiện ra hơn 10 pháp sĩ phục sức khác nhau. Cầm đầu là một gã hoàng bào pháp sĩ, dĩ nhiên là nguyên anh trung kỳ Tu Vi, điều này làm cho hàng lập cả kinh. Pháp sĩ Tu Vi cao thầm như vậy mà trước đây, dĩ nhiên không có tham chiến, thật là có chút cổ quái. Chẳng lẽ là nhân vật trọng yếu lưu thụ phía sau? Bất quá như đã thuyết minh, khả năng đối phương hư trường thành thế là rất nhỏ. Phía trên bầu trời, hợp hoang lão ma cùng âm La Tông tôn chủ, không biết vì sao, cùng ẩn ở trong vân trung, một câu cũng không nói. Vừa nhìn thấy Hoàng Bào tu sĩ, lão giả khô gầy cũng thất kinh, hiện ra vẻ khó có thể tin, nhưng chưa chờ hắn nói cái gì. Chỉ thấy Hoàng Bào pháp sĩ nọ đã bay đến bên cạnh lão già khô gầy, mùi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu. Lão giả khô gầy sắc mặt âm trầm, tiếp theo, Hoàng Bào tu sĩ lại lấy từ trên người ra một cái ngọt giản hai tay giao cho lão giả, lão giả tiếp nhận ngọc giản rồi đem thần thức tiến vào. một lát sau sắc mặt xanh mét. sau khi cùng hoàng bào lão giả truyền âm nói chuyện với nhau trong chốc lát, lão giả bỗng nhiên quay người, vẻ lo lắng hướng lòng đàm lần nửa bay tới. chúng ta không cần phải đanh tiếc, lập tức ngừng chiến. nếu không thành chuyện trai cò tương tranh, ngự ông đắc lời. vì bộ lang chúc thần sư này phi đường đến trước mặt long hàm bình tĩnh dị thường nói. Lời này là cái ý tứ gì Muốn ngừng chiến cũng phải có lý do Long hàm ánh mắt chớp đồng vài cái Từ chối cho ý kiến nói Bởi vì hàng lập tự nhiên phát uy Ngoài ý muốn Trước sau tiêu diệt đồng giáp thi Cùng thanh sắc yêu cầm của đối phương Tràng diện song phương bây giờ Nhìn qua thắng bại vẫn là 50-50 Long hàm cũng không cảm thấy đối phương Bởi vì sợ hãi mà lùi bước Các người có phải đã phái một đội tu sĩ Muốn đi cướp lại kho hàng Tại điện thiên thành của chúng ta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 Long hàm nghe vậy nhếch mày, lão già khô gầy không nói cái gì mà môi khẽ nhúc nhích hướng Long hàm truyền âm. Thật như vậy sao? Có chuyện như vậy ư? Long hàm chỉ nghe hai câu đã thất thanh, cũng không cách nào bạo trì trấn định. Việc đã tới nước này, bổn thần sư còn lừa các ngươi làm gì? Lão già không có tức giận nói. Long hàm hai hàng lông mày co lại, sau khi hơi trầm ngâm một chút, khoát tay thả ra một đào phù. Đây là phụ nhất phi nhìn thiên, nhất thời hóa thành mấy đóa kim sắc quang cầu, trên không trung đổ ra quang hoa chói mắt. Nhất thời, số tu sĩ còn đang động thủ, vừa thấy cảnh này cũng lập tức dừng tay, hướng về phe cánh tu sĩ nhanh chóng lùi về. Nguyên bộ số tu sĩ cũng đã thu tay, thì cũng như ông vợ tổ triệu hồi, pháp sĩ đối diện cũng không biết dùng phương pháp gì thông tri, đồng dạng lặng yên lùi xuống, trong đó đặc biệt thấy được huyết quỷ cùng thành cự nhân nọ Đồng dạng bị làm phép mạnh mẽ phân ra, tạm thời dừng can qua. trong nháy mắt, hai chiến trận lập tức vắng lặng. song phương phản phất trở lại tình hình trước cuộc chiến, chi làm hai phía. Nhân thủ hai bên đều tổn thất không ít, nhưng chưa tổn thương tới nguyên khí. Cuối cùng, cao dài tu sĩ cùng pháp sĩ, chết cũng không nhiều. Bên phè pháp sĩ, mặc dù mọi người có chút kinh nghi hoặc không rõ, nhưng vẫn có thể duy trì an tĩnh. Nhưng phương diện tu sĩ, mặc dù mọi người theo lời triệt hà Nhưng giờ phút này không khỏi tao động, nghị luận. Một ít cao dài tu sĩ dứt khoát vây quanh Long Hàm để hỏi ra chuyện gì. Nhưng Long Hàm chỉ là cười khổ không nói, làm cho chúng tu sĩ chung quanh rất bất mạng. Lúc này âm vân cùng bụi vụ trên bầu trời đồng thời tán đi. Hợp hoàng lão ma cùng hát bào nam tử thân hình phân biệt hiện lộ ra, lạnh lùng nhìn nhau. Mà trên trời cao, tuyến đấu pháp cùng dị trường cũng trong phút chốc, đình chỉ. Theo sau, ngụy Vô Nhai cùng Chí Dương thượng nhân bình yên vô sự, từ không trung bay xuống, vẻ tu sĩ nhất thời thở phào một hơi, mọi người đều lộ ra vẻ an tâm. Một lát sau, nhà sinh họ Trọng cùng ái tử nọ cũng đồng dạng vô sự từ không trung quay về. Mộ Lang Nhân tâm tình không tự kiềm hãm được, nổi lên một trận hoang hô. Vừa thấy tam đại tu sĩ đã quay về, lòng hàm đốt cuộc mở miệng, bất quá, vì sợ làm cho lòng người hoảng sợ, tin tức này Tạm thời chỉ có thể phổ biến ở phạm vi nhỏ. Cho nên, chỉ các nguyên anh trung kỳ cùng vài tên tu sĩ thân phận đặc thù được tụ tập đến cùng nhau. Phóng thích đà mấy cơ cấm chế đơn giản. Ngày trước trận tiền, thương lượng tin tức mới được mộ lan nhân báo cho. Lấy biểu hiện của Hàng lộc hôm nay đánh một trận, tự nhiên không ai dám dị nghị tư cách tham gia hội nghị này của hắn. chương 780 Sau Đại Chiến Hàng Lập mắt thấy lòng hàm phóng xuất ra cách âm tráo. Rồi lại từ trên người lấy ra vài các tiểu kỳ thiết hạ, một mảnh vụ tường ngăn cách với bên ngoài, không khỏi trầm mặt không nói gì, âm thầm nghĩ tới cái gì. Ở chỗ này, tu sĩ cũng không nhiều lắm, trừ vài tên lão quái còn bị vây trong huyết cháo ra thì chỉ có hơn 20 người. Những người này tự nhiên là đại biểu cho đại đa số thế lực tham chiến. Lòng đạo hữu, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ lang Nhân tại sao lại đột nhiên không đánh tiếc? Chỉ Dương Thượng Nhân mở miệng hỏi.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 đồng loạt hướng tới mộ lan nhân, gây khó dễ. Mộ lan nhân cử ra đệ nhất đại tộc, trấn thủ. Tháng trước, toàn bộ đã bị tiêu diệt. Chỉ là đột ngột nhân, phong tỏa tiền tức rất tốt. Các bộ tộc mộ lan nhân khác cũng không biết việc này. Xem ra, đột ngột nhân đang có chủ ý, tranh thủ trài cỏ tường tranh. Đối với thiện nam chúng ta cũng cảm thấy có hứng thú. Long hàm trầm giọng nói. Các tu sĩ còn lại nghe như vậy, tâm lý cũng trầm xuống. Trạng diện nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Hàng lập Cũng cảm thấy không ổn, cao mày. Đây chính là cảnh cửa trước tiện hộ, cửa sau đón lan. <cười> tin tức này là thật hay giả? Đột ngột nhân ở đất xa thiên nam chúng ta, không phải là mộ lan nhân hư trường thành thế sao? toái hồn chân nhân, bộ dáng có chút không tin. Hẳn là không phải. Đội nhân mã của thiên hận lão quái tiến vào điền thiên thành đã thất thủ. Nghe nói giang tế đột ngột nhân ẩn nấp trong mộ lan nhân cũng có cùng chú ý với chúng ta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 Chẳng lẽ thật sự phần chia cho bọn hắn một nửa hay sao? Ngụy Vô nhai, tự hồ có chút không cao hứng, lạnh lùng nói. Phần một nửa, tự nhiên không có khả năng, nhưng tại biên giới mộ lan Thạo nguyên, tùy ý vẽ ra một khu vực giữa hai quốc gia, giao cho mộ lan cư trú cũng có thể được. Kể từ đó, nếu đột ngột nhân tiến công, thì vẫn bị mộ lan nhân đón tiếp trước. Hai tột này là sinh tử đại địch, không có khả năng xuất hiện tình huống đạo ngược. Đương nhiên, lúc này đột ngột nhân thế lớn.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 Chẳng phải là muốn đem địa bàn cự quốc minh chúng ta Giao cho bọn hắn sao Ngụy vội nhai thần sắc không được tốt nói Đây cũng là chuyện không có biện pháp khác nào Chỉ có địa phương của quý minh Là nằm kề mộ lan thảo nguyên Đương nhiên tổn thất này Cũng không có thể để cho quý minh gánh chịu toàn bộ Chúng ta thương lượng một chút Xem có thể đền bù cho quý minh một chút hay không Lòng hàm giải thích Việc này nói sau đi Hơn nữa trước tiên Để xem ý kiến của mộ lan nhân đà sao Rồi bàn bạc việc này sau cũng không buồn Ngụy vô nhai hiện nhiên không hài lòng với việc này hơi hợt từ chối Hàng lập nghe tới đó Ánh mắt rơi trên mặt chí dương thường nhân Cùng hợp hoang lão ma Khẽ liếc mắt một cái Hai người này mặc dù mặt lộ ra vẻ trầm ngâm Từ hồ lo lắng Nhưng hàng lập nhìn sâu trong ánh mắt bọn họ Lại chương kiến một chút ý tứ đồng tâm Chỉ là còn ngại mặt mũi Ngụy vô nhai Nên không lập tức mở miệng đồng ý Hàng lập thở dài Xem ra Một khi dính dáng liên lụy tới tư lời, thế lực khắp nơi lập tức lại sinh tâm đau đá. Lòng hàm nghe Ngụy Vô Nhai nói như vậy, trên mặt không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà miệng cười đồng ý nói. Việc này cũng chỉ là do lòng bộ phiến diện nói như vậy, cụ thể phải ứng phó việc này như thế nào, còn phải do mấy người chúng ta thương lượng tốt một phen. Đương nhiên, cũng phải lập tức phái người đi mộ lan thảo nguyên, xem việc này là thật hay giả, lúc đó mới có thể cùng mộ lan nhân đàm phán. Nếu chuyện quan trọng này là thật thì chúng ta không thể nào cùng một lan nhân tranh đấu, các bên đều phải tự thoái nhường nhau đưa bước, nếu không sẽ chỉ tiện nghi cho đột ngột nhân. Lòng hàm nói lời này làm cho các tu sĩ ở đây dường như hài lòng hơn, ngụy vội nhai, thần sắc cũng thoáng hòa hoãn hơn. Mọi người lúc này mới nhớ tới các vấn đề chi tiết hơn, mà hạng lập trong lúc ở đây cũng không nói một lời, cũng không đưa ra mưu sách và không có tham gia thảo luận gì. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải dinh dăng đến chuyện tự thân cùng Lạc Vân Tông, thì hào tâm tổn sức làm gì? Mà có Long Hàm ở đây, phòng chừng cũng không khiến cho thế lực thiên đạo minh giảm đi nhiều. Không bao lâu sau, đám lọ quái này thương lượng xong đôi sách cùng thủ đoàn ương biến, sau đó mới triệt hồi cầm chế, đem mây mù tán đi. Phè pháp sĩ đối diện, tam đại pháp sĩ cùng những người này đồng dạng vừa khẩn cấp thảo luận một phen cũng đã chấm dứt bàn bạc vì vậy hai bên phái một người tiếp xúc một chút để đạt thành hiệp nghị tạm thời đình chiến những chuyện khác thì tự nhiên những ngày sau sẽ chính thức đàm phán chỉ là phe pháp sĩ này người nào cũng lộ ra vẻ mặt âm vân sau khi hầu lộ bị cắt đứt bọn họ trở thành hoàn toàn không có gốc cảm thấy tiền đồ xa vời so sánh tinh thần trước lúc hai chiến mà nói giờ đang xa suốt tới cực điểm hạng lập chờ sau khi thấy pháp sĩ đại quân rút lui hắn cũng chậm rãi rút lui khỏi đây. Hưởng thiện nhất thành bay đi Trận chiến biên giới này Với hơn 10 bạn tu tiên giả tham dự Cứ như vậy mà chấm dứt Ở một phương có một đạo thanh hồng Nhanh như chấp nhằm phía trước bay vụt đi Trong đồn quan Có một bóng người như có như không ẩn hiện Người này một thần thành sắc nhỏ xam nhưng mà bình thường nhưng thần sắc thòng dong Đúng là Lạc Vân Tông Hàng Lập đang quay về Lúc này biên giới đại chiến Đã qua được mấy tháng Sau khi nghe tin được ngột nhân muốn làm ngư ân đắc lợi, các thế lực mộ lang nhân cùng thiên nam, mặc dù đều có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tạm dừng can qua. Đợi thiên hận lão quái trốn quay về thiên nhất thành, chứng nhận thật đã có thế lực khác đánh phía sau mộ lang nhân. Vài thế lực lớn lúc này, phải ra đất nhiều tu sĩ, đi qua mộ lang thảo nguyên một vòng. Quả nhiên phát hiện, mộ lang tộc đã bị dồn chạy tới gần biên giới thảo nguyên. Tại Mộ Lan Thảo Nguyên bắt đầu xuất hiện bóng dáng đột ngột nhân. Lần này, người chủ sự Thiên Nam không hề trì hoãn, mà cùng Mộ Lan Nhân triển khai đàm phán cực kỳ kịch liệt. Ngay từ đầu, Mộ Lan Nhân bộ mồm yêu cầu một phần ba lãnh thổ Thiên Nam. Nếu không, bọn họ liệu mạng bị diệt tộc, cũng muốn cùng Thiên Nam khai chiến. Song Phương trong nhất thời, căn bản không cách nào đàm phán. Nhưng theo sau, Mộ Lan Tộc Nhân tụ tập rất nhiều tại biên giới Thảo Nguyên, Mà đột ngột nhân cũng bắt đầu quang minh chính đại, đưa giết mộ lan pháp sĩ. Mấy vị thần sư chủ sự đàm phán chỉ có thể dần dần nhượng bộ. Dù sao, so sánh với thiền nam tu sĩ, thì bọn họ thân cô thế cô mà họa diệt tộc của mộ lan nhân lại ngay trước mắt. Mộ lang tộc bọn họ cùng đột ngột nhân là huyết cựu đại địch đã mấy vạn năm nay, căn bản là không có chuyện thỏa hiệp đầu hàng. Trải qua vô số lần nhượng bộ, cuối cùng bên thiền nam cũng để cho bọn họ chiếm cứ hai quốc gia để an trí. Mà Thiền Nam một phương thì đem toàn bộ phạm nhân ở hai quốc gia đó thiền cư sang quốc gia khác. Tam đài thế lực đều dành ra một số khu vực bồi thường cho tổn thất cựu cựu quốc minh, cùng an trí tu sĩ và tổng môn của quốc gia này. Đương nhiên, đổi lại, mộ lan tộc đối với mỹ ý của Thiền Nam là khi đối mặt với việc xâm lấn của đột ngột nhân, mộ lang pháp sĩ phải toàn lực ngăn cản, Thiền Nam các thế lực sẽ từ bên cạnh hiệp trợ, song phương liên thủ kháng địch.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 Hơn được đối mặt với đột ngột nhân, cũng không phải đần độc chiến đấu, được nhiều thế lực tại thiên nam dứt đỡ. Song Phương trong lúc nhất thời đối với việc này dường như khá hài lòng. Bất quả trong đó lại có một chút sự tình cùng với Hạng Lập có liên quan phát sinh. Tất nhiên là chuyện Hạng Lập đánh chết bạn Lữ âm La Tông của Tông Chủ, làm cho vị Tân Quốc Ma Tu đối với việc này không chịu bỏ qua. Mấy lần đưa tin lại đây, yêu cầu một mình ước chiến với Hạng Lập nhưng hàng lập sau khi nhận được thư khiêu chiến, hai mắt vừa đảo, lập tức đem ngọc dạng hóa thành cho bụi căn bản không tới ý tứ hồi âm cùng đáp ứng. một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khiêu chiến hắn là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cái này cũng chỉ có đối phương mới có thể nghĩ ra được. hàng lập cũng không phải là tiểu tử mây ra máu đầu nông nổi, tự nhiên cười nhạt, căn bản không thèm để ý tới. sau khi bộ lan tộc cùng thiên nam đàm phán thành công. Vị âm là Tông Tông chủ này không biết cùng Mộ Lang thần sư nói chuyện như thế nào, dĩ nhiên lập tức mang theo thủ hạ rời đi, nghe nói là phản hồi tấn quốc. Điều này làm cho hàng Lập vẫn có chút thư tâm, cuối cùng thở phào một hơi. Một việc khác còn lại là về việc Hàn Lập cướp lấy cổ đăng là nhất kiện truyền thừa chi bảo của Mộ Lang tộc Nguyên Minh đăng. Mấy vị thần sư Mộ Lang tộc sau khi hòa đàm cùng tỏ rõ ý kiến, Minh đăng này là truyền thừa bảo vật của Mộ Lang nhân bọn hắn quyết không để thất lạc trong tay người ngoài. lúc này buông lấy về từ trong tay hàng lập. hàng lập cũng không có ý tứ dứt khoát từ chối. lúc này dợ công phu sư tự hòam kêu đối phương dùng số lượng đông đảo canh tinh đến cùng hắn trao đổi. đáng tiếc thứ canh tinh này mộ lang nhân cũng không có bao nhiêu, căn bản không thể nào đưa ra nhiều như vậy, chỉ có một khối nhỏ mà thôi. cũng không biết làm sao hơn, hàng lập cũng chỉ có thể yêu cầu đối phương. Dùng trần hay tài liệu khác thay thế, rồi đem trả lại cổ đăng. Hẳn không có ý tứ thật sự lưu lại ngọn đăng này. Cổ đăng này cố nhiên là thần kỳ ảo diệu, nhưng cũng là vật cầm vào phòng tay. Lưu ở trong tay một ngày, dễ bị đông đảo bộ lạc pháp sĩ nhìn chăm chú một ngày. Cứ như vậy sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may, hay là sàng khoái bỏ đi mới thật là tốt. Chương 781 Nam Cung Kinh Biến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 cùng bộ lão nhân liên thủ truyền ra, mà Đột Ngột Nhân trong lúc nhất thời lại do dự. Bọn họ mặc dù phải tới đại lượng người tu tiên, tới khu vực gần kề Thảo Nguyên, nhưng cũng không có lập tức phát khởi công kích, chỉ yên lặng quan sát cử động của thiền Nam cùng bộ lão nhân. Bọn hắn sẽ không chủ động gây phiền toái trong thời gian tới. Nhưng Đột Ngột Nhân càng làm ra bộ dáng như vậy, đám người chỉ dương thường nhân cùng Long Hàm tâm lý lại càng trầm trọng. Đối phương trên trọng như vậy xem ra Ẩm mưu thật sự không nhỏ, hơn phần nữa là thật sự buôn đánh thiền Nam. Mắt thấy loại dặn to này có thể kéo dài, các tổng phái đệ tử ở thiền Nam không thể hao tổn thời gian lâu ở chỗ này. Lúc này sau một phen thương lượng thì thi hành phương pháp lúc đầu đã thỏa thuận với cựu quốc minh. Tất cả tổng môn cùng phái một số đệ tử tinh nhuệ, thải phiền đóng quân bên cạnh mộ lan lượng quốc. Vạn nhất mà đột ngột nhân phát khởi công kích và mộ lan nhân gặp khó khăn thì những người này tự nhiên có thể đi vào trợ giúp. các tu sĩ còn lại thì có thể phản hồi tông môn. hàng lộc thân là lạc vân tông trưởng lão cùng vị lữ sư huynh tự nhiên không có ít chuyện để nói. dưới tình huống cơ hội đại bộ phận đệ tử cùng trở về, nên hắn mới có thể thoát thân phản hồi lạc vân tông. mà lữ lạc còn có một sự tình muốn xử lý nên muốn trì hoãn vài ngày. hàng lập tự nhiên quay về trước. dọc theo đường đi, hàng lộc không có trì hoãn chút nào. Trực tiếp dùng ngự phong xa bay đi, điều này giúp cho hắn rút ngắn được non nửa lộ trình. Nhưng khi vừa tiến vào khề quốc, Hàng Lập đã đem các xe này thu hồi để tránh gây ra sự chú ý quá mức. Khoảng cách hơn trăm dặm bây giờ đối với hắn mà nói, cơ hồ thoáng cái là tới ngay. Khi Hàng Lập nhìn thấy bóng dáng vơn mộng sơn xa xa, trong đầu không khỏi hiện ra hòa dùng nguyệt mạo của nam cung nguyện, trên mặt lộ đa vẻ vui mừng. Là chuyện gì xảy ra?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 Điều này làm cho hàng lập kinh sợ dị thường. Nếu sư đệ quay về sớm hơn nửa tháng thì tốt rồi. Nằm cùng mùi tử mới xảy ra chuyện này nửa tháng trước. Nếu có người, nói không chừng có thể ngăn cản được việc này phát sinh. Bất quá, trong thời gian ngắn, tánh mạng đệ mùi cũng không đáng lo. Chỉ là lo ma đạo phong hồn chú bên trong. Chỉ có thể dùng pháp thuật duy trì, không thể để nó phát tác. Lão già tóc bạc cười khổ một tiếng, chậm rại giải thích. Phong hồn chú... Nguyễn Nhi như thế nào là dính vào loài âm chú này? Bí thuật này không phải đã sớm thất truyền tại Thiên Nam sao? Chẳng lẽ là... Vừa nghe Lào già nói, Hàng Lập đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Chứng kiến Hàng Lập, Từ Hồ đã đoán được điều gì, Lão già Tóc Bạc cũng không hỏi tới, mà đem tao ngộ của Nam Cung nguyện kể tường tận cho Hàng Lập một lần. Nguyên là nửa tháng trước, vào một buổi sáng, Nam Cung nguyện giống như trước, Đi tới một tiểu sơn gần đồng phủ, đi lấy thiên âm lộ dùng để tu luyện luân hồi quyết, nhưng không nghĩ tới, mới vừa tới thì chờ có một gã hắc bào nam tự xuất hiện. Gã nam tự này không nói lời nào, vừa thấy nam cung uyển tới, đã lập tức thi triển ma đạo công pháp lợi hại dị thường, công kích, phá tàn cả kiện hồ thân chi bảo của nam cung nguyện. Nam cung uyển thấy vậy, đại kinh, lập tức huyết dài cầu cứu, đồng thời cực lực chạy về hướng đồng phủ. Nhưng khi lão giả tóc bạc cùng chúng đệ tử Lạc Vân Tông nghe thấy tín hiệu chạy tới, thì chỉ thấy nam cung nguyện đã tranh né không kịp, bị đối phương nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên trán và lập tức xoay người ngã quỳ xuống. Lão giả tóc bạc kinh Hải lập tức xúc lệnh các đệ tử nhất tề xuất thủ công kích hắc bào nam tử nọ. Người nọ thấy nhiều Lạc Vân Tông đệ tử xuất hiện như vậy thì cũng không có ý tứ liều mạng. Sau khi cười lạnh một tiếng thì ném trên mặt đất, Một cái ngọc giảng rồi như tia chớp phi đồn rời đi. Căn bản không người nào có thể truy cản được. lão già tóc bạc cũng không truy đuổi, mà vội vàng đem nam cung nguyện cứu trở về và lập tức cứu trị. Nhưng lúc này mới phát hiện ra, nam cung nguyện bị trúng phòng hồn chú. Loại chú này nghe đồn là một trong 5 loại ma đạo cầm chế bí thuật đã thất truyền tại thiên nam từ lâu. Ai trúng cầm chế này thì ba hồn bảy phách sẽ chậm rãi bị phong ấn. Sau đó tùy theo tu vi của người bị phong ấn,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 Nhưng lại lập tức nghĩ ra một giải pháp cấp cứu tạm thời. Nàng quyết định dùng thần thông của Luân hồi quyết, dùng hàng khí để phong ấn chính mình. Loại phong ấn này chẳng những giúp cho thân thể Nam Cung Nguyễn hoàn toàn bị cấm chế, mà còn trì hoãn ngay cả thời gian phong hồn chú phát tác. Vì vậy trước mắt hàng lập bây giờ, bồi dáng Nam Cung Nguyễn thành ra như vậy. Lão giả sau khi đem hết thảy những lời này nói ra, lại từ trên người lấy ra hai khối ngọc thanh hồng dạng phân biệt đưa cho hàng lập. Một khối là do hắc bào nam tự ra tay Với đệ mùi lưu lại Một khối khác là do đệ mùi trước khi Thi triển phong ấn thuật lưu lại Sư đệ trước tiên xem một chút Vị trình sư huynh thở dài nói Hàng lập mặt âm trầm Không nhận ngay hai cái ngọc dạng Mà đánh giá qua một chút Trước hết xem bề ngoài ngọc giảng Do nam cung nguyện lưu lại Một lát sau hãng đềm tâm thần Tiến vào trong ngọc dạng, Trên mặt lộ đa một tia kỳ quái Vừa có chút lo lắng dừng lại có chút vui mừng. Điều này làm cho lão già tóc bạc một bên nhìn hàng lập chăm chú. Cái ngọc dạng này nam cung quyền chỉ đích danh muốn giao cho hàng lập nên lão cũng không có xem qua. Dù sao trên ngọc dạng đầm tay đòn chân làm cho người ta phát hiện ra việc bị người khác đã xem qua là chuyện rất dễ dàng. Lão già cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà làm ra chuyện không sáng suốt. Theo việc hàng lập hiện lộ thần thông cùng danh tiếng dần dần lên cao, hình ảnh cô hắn trong tâm mọi người tự nhiên không thể so sánh với trước kia. xem hết ngọc dạng giờ nằm cung nguyện lưu lại. hằng lập sau khi hít sâu một hơi thì lại cúi đầu xem cái ngọc dạng đỏ như máu một lát. nhưng một lát sau hằng lập sắc mặt cực kỳ âm trầm, cuối cùng thậm chí tức giận tới mức hai tay đột nhiên chà sát, một đoàn từ hỏa bỗng nhiên xuất hiện trong tay hằng lập bộc phát ra. cái ngọc dạng trong từ hỏa nhai mắt hóa thành một cổ khói xanh không thể bóng dáng. lão già tóc bạc chứng kiến màn này trong lòng có chút hoảng sợ. Cái ngọc dạng đó, mặc dù không phải là được quá chú tâm luyện chế, nhưng có thể thản nhiên đem hóa thành khói. Hãng tự vấn tuyệt vô pháp làm được loại cử trọng nhược khênh như vậy. Xem ra, những lời đồn có liên quan tới vị hàng xưa đệ này, hơn phần nữa đều là sự thật. Thần thông so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn lớn hơn. Hắn thật có đúng là nhân vật được Lạc Vân Tân chiêu mộ hay không? Ngày lúc lão già trong lòng âm thầm khiếp sợ, thì Hằng Lập hơi trầm ngâm một chút, rồi mở miệng hỏi. Trình Sư Huynh, ngươi đã nhìn qua bộ dáng người đánh lén nam cung nguyện. Bộ dáng hắn như thế nào, tu vi ra sao? Xem một chút, liệu ta có nhận ra được hay không? Bộ dáng có thể không phải là thật. Trông cũng không tệ lắm. ngũ quan đoàn chính là nam công tử còn khá trẻ. Về phần tu vi, đối phương từ hồi thi triển pháp thuật che giấu, Sư Huynh ta thần thông rất thấp, nên không cách nào khám phá được. Bất quả, tối thiểu, cũng phải là nguyên anh trung kỳ, nếu không, sẽ không dễ dàng đem nam cùng đạo hữu đánh bại như vậy. Lão già không suy nghĩ nhiều, nói, Người còn trẻ tuổi sao? Hàng lập ánh mắt chớp đầu một chút, có chút ngoài ý muốn. Không sai, bất quá đối phương có tu vi này, khẳng định cũng giống sư đệ, ăn được linh đan dược liệu gì đó, hoặc là tu luyện công pháp chủ nhàn kỳ diệu. Nhưng hẳn có khả năng là nhiều tuổi hơn sư đệ.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 Hàng Lập bình tĩnh nói xong những lời này, trên mặt vẻ tức giận phai đi, nhưng trong mắt, vẻ âm hạng lại càng hung hiểm hơn. Cũng khó trách, có kìm lừa chút bảo vật bậc này, truyền bồn khắc chế mà công, thì trách không được khiến bọn hắn động tâm. Hơn nữa, bọn hắn lại không phải là thiền nam tu sĩ chúng ta, làm việc càng không cần kiên nệ gì. Như vậy thì không bằng, ta đi mời một số tu sĩ các quan hệ, tốt nhất tề xuất thủ, đi tìm người này. Ta còn không tin trong phạm vi thế lực của Lạc Vân Tông chúng ta, bọn tân quốc mà tu này, thật sự có thể vô pháp vô thiên. lão giả tóc bạc đối với việc hắc bào nhân trong Lạc Vân Tông Sơn Môn, đà tay đã thương người, cảm thấy tức giận. Những lời này thật sự xuất phát từ chân tâm, đề nghị nói.